tình yêu tác giả tự ngôn tập 2 Linh Đan bây giờ mới nhận ra vẻ mặt cô thật sự đã kìm nén đến khó coi, nên lại cười một hơi rồi vừa giúp cô bước xuống giường vừa nói: "Ai, vậy mà cậu không có nói tới sớm, nè, để tớ đỡ cậu, cậu nhảy lò cò thôi nha, nhớ kỹ lời dặn của y tá lúc nãy đó, chân bó bột này không có được đi lung tung." Mỹ Nghi vòng một tay lên vai của Linh Đan, tay còn lại giữ thăng bằng mà nhảy từng bước nhỏ. Được vài bước lại thở hốc ra một hơi, như đi sắp tràn bờ nên phải cố gắng nhảy tiếp, đi khoảng chừng một phút mới đến được cửa nhà vệ sinh. Cô buông tay khỏi người Linh Đan rồi tự mình mò mẫm theo dách tường mà đi vào đóng cửa lại. Linh Đan đứng bên ngoài chờ một hồi vẫn chưa thấy cô đi ra liền gọi. Lão tổ tông của tôi, cậu xong chưa mà lâu vậy, có cần tới vào giúp cậu không? Bên trong tiếng của Mỹ Nghi gian dọng ra ngoài. Ê! Không cần đâu! Không cần! Xong rồi đây! vài giây sau thì cánh cửa mở ra, Linh đang lại dù cô giống như hồi nãy, rồi dù cô Linh giường ngồi. Đúng lúc này, phía căn nhà ăn của bệnh viện cũng cử nhân viên mang bữa sáng đến cho cô. Cô nhân viên mang một chén cháo đến đặt lên tủ cạnh giường cô rồi nói. Cô Cao, đây là cháo bào ngư mà cô đã đặt. Chúc cô ngon miệng. Mỹ Nghi cười nhẹ rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cô nhân viên ra ngoài đóng cửa lại. Linh đang cầm chén cháo lên. Mở nắp ra thấy bên trong đúng thật là toàn bào ngư. Cô lại trêu chọc Mỹ Nghi. Wow, bào ngư thiệt đó mày. Màu sắc này thì chắc là bào ngư thượng hạng rồi. Cậu quả thật đúng trúng số rồi đó. Chắc ông trời đã chịu khó ngó ngàng đến con người yêu tiền như mạng của cậu rồi đó. Dễ mặt Linh đang vui vẻ bao nhiêu thì tâm trạng của Mỹ Nghi lại u uột bấy nhiêu. Là quả thì có, cậu thích sao? Có dám đổ với tớ không? Tớ thì hoàn toàn không có thích nghe. Hồi nãy cậu hỏi là ai đã gây ra tai nạn cho tớ đúng không? Trả lời đi nè. Đừng có ngạc nhiên quá mà mà mà buông cả chén cháo này xuống đất đó nghe. Linh Đan mở lớn đôi mắt to đen lấy nhìn cô, vẻ mặt trông chờ được nghe cái tên đó. Mỹ Nghi nghiêm chỉnh và trịnh trọng nói: "Là tổng giám đốc Tài ba lại có cái tính tình như ma sát tinh của tập đoàn Dương Phong Dương Thiên Mạc." Linh Đan nghe đến cái tên đó thì mắt chữ A miệng chữ O, nhìn Mỹ Nghi ngạc nhiên thật sự. "Cậu nói cái gì? Ai? À, là Dương Thiên Mạc thật sao?" Ở trong thành phố, thậm chí cả đất nước phồn hoa giàu mạnh này khi nghe đến tên Thiên Mạc Cũng đều có phản ứng như vậy Anh ta đúng là bóng ma Gieo rắc những cái nỗi kinh sợ Ở khắp mọi nơi Linh đang kìm nén cảm xúc lại Rồi tặc lưỡi lắc đầu nhìn Mỹ Nghi Bỗng nhiên tới thương cảm cho cậu quá à Vừa mới đăng đàn bóc mẻ anh ta Bây giờ đã thành ra như vậy rồi Lại bị mất việc nữa chứ Tớ thấy công việc này của cậu đột nhiên mất đi cũng là do một tay anh ta làm đó Vậy sau khi xuất diện cậu định như thế nào đây? Mỹ nghi lại thở dài ngán ngẩm Một người cuồng công việc cuồng kiếm tiền như cô Mà lại không tìm được việc làm chắc cô sẽ phát điên lên mất Nhưng trước mắt cô nên dưỡng cái chân này cho nó lành đã rồi mới tính tiếp Tớ cũng chưa biết sẽ tính như thế nào nữa Nhưng trước hết cái chân tớ phải lành cái đã, sau đó mới tính đến cái chuyện đi làm. Linh đang nghe vậy nên cũng không có hỏi thêm gì. Cầm cái chén cháo trong tay, cô vừa thổi vừa dùng muỗng đảo qua đảo lại vài vòng rồi đưa đến miệng cho Mỹ Nghi. Nè, cháo cũng đủ nguội rồi, cậu tự ăn hay là tớ đúc? Mỹ Nghi đón chén cháo từ tay Linh Đang rồi mỉm cười. Tớ bị gãy chân chứ phải gãy tay đâu, tớ tự ăn được mà. Linh Đang cũng nghe lời để Mỹ Nghi tự ăn. Cô ngồi kế bên lại quyên thuyên không ngớt. Nè, cậu nói coi, anh ta nổi danh là đại ác ma, nổi cái tính tàn bạo với tất cả mọi người, bất kể là già hay trẻ, là nam hay nữ. Nhưng tớ lại thấy anh ta đối với cậu tốt đó chứ. Ở căn phòng này một ngày chắc không có ít đâu. Mỹ Nghi vừa ăn từng muỗng cháo, vừa nghe cô bạn Hàng Quyên. Nghe Linh Đang nói vậy, cô cũng không có ngại nói thật anh ta mà tốt như vậy á thì cái danh kia là hủ danh vô thực à lúc anh ta gây tai nạn đến bây giờ một lần đến nhìn tớ cũng không có muốn huống chi là tốt đến nỗi cho tớ nhiều đải ngộ như vậy những thứ này đều là do trợ lý của anh ta thu xếp đó Linh đang nghe vậy thì liền nói tiếp như vậy cũng coi như là may mắn cho cậu rồi cậu nghĩ xem cậu dám giết bà về anh ta như vậy bây giờ cậu còn ngồi ở đây ăn cháo bào ngư ở phòng bệnh thượng hạng đã là hậu đại lắm rồi đó Cho dù là thư ký của ta đi nữa Thì cũng xem như là cậu ở trong quạ Được phúc rồi đó còn gì cái phúc này á Tớ không có dám nhận nha Ai khác muốn nhận thì tớ cho người đó Chứ tớ không có tiếc đâu Bây giờ nằm đây á tớ còn phải suy nghĩ Sau khi lành bệnh tớ phải sống như thế nào đây nè Mọi thứ thành phố này Càng lúc càng đắt đỏ Nếu tớ còn muốn sống ở đây á Thì tớ nhất định phải có công việc làm Nếu không cả cái thành phố này Sẽ đào thải tớ đó Rồi thì tiền ăn, tiền sinh hoạt, ngay cả tiền nhà, tớ cũng lo là không có thể cùng cậu đóng nữa đó. Đây rõ ràng là bạn án tử dành cho tớ chứ tốt đẹp cái gì. Linh Đang lại đồng cảm cùng cô. Linh Đang biết tiền đối với Mỹ Nghi là cả sinh mạng, nên với tư cách là bạn thân, lại đang thuê nhà cùng nhau, Linh Đang nói với Mỹ Nghi một câu chắc nịch. Tớ biết cái con ma ham tiền như cậu sẽ nói đến cái chuyện này mà. Chuyện tiền thuê nhà cậu cứ yên tâm đi. Mấy tháng này tạm thời tớ sẽ đóng thay phần của cậu. Đến khi cậu tìm được việc thì thôi. Sau này đợi cậu phát tài rồi trả cho tớ cũng không có trễ muộn gì đâu. Như vậy đã được chưa? Lão tổ tông của tớ. Mỹ Nghi nghe đến đây thì lại làm ra vẻ mặt cảm động. Để cái chén cháo sang một bên. Hai tay nắm lấy tay Linh Đan mà nói. Hà... <cười> Linh đàn, cậu đúng là cứu tinh của tớ đó, có những lời này của cậu, tớ lại có ý chí dược biển cả rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn cảm ơn, cảm ơn. Nè nè, nè, cậu thôi cái giọng điệu này đi, tớ sợ ngay gai ốc rồi đây nè, thôi lo mà ăn hết cái chén cháo đây rồi nghỉ ngơi, tớ phải đến tòa soạn ngay, nếu không lại trễ giờ mất. Nghỉ ngơi nghe, đi đó. Linh An vừa nói vừa đứng lên đi đến bộ ghế lấy cái túi sách rồi thẳng bước đi ra ngoài. Mỹ An nói dối theo. Cậu đi cẩn thận nghe, có thời gian nhớ đến tìm tớ. Linh đang nghe cô nói nhưng không quay đầu mà chỉ giơ tay lên dãy dãy ý chào tạm biệt. Mỹ Nghi tiếp tục cầm chén cháo lên ăn rồi cũng ngủ thiếp. Trong căn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất tòa nhà. Với bản hiệu giác vàng mang tên Dương Phong, một vài người trên người toàn là mặc những bộ vest sang trọng đang cúi người trước bàn làm việc của tổng giám đốc mà tỏ vẻ run sợ. Một lão trung niên đeo mắt kính còn len lén lấy chiếc khăn trong túi áo ra mà chậm mồ hôi trên trán. Rồi trên mặt, những người này đều có vị trí cao trong công ty, nhưng đứng trước nam nhân đối diện thì ai nấy đều không rét mà run nam nhân đang ngồi thông thả dắt chân lên nhau, ánh mắt sắc lạnh đang hướng về đám người trước mặt mà nói. Các ông nói thử xem, tại sao quý giờ rồi công ty của ta thua lỗ nặng như vậy mà lại không có một bản dự án nào ra hồn? Người đàn ông đứng hàng đầu tiên đại diện lên tiếng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong mấy ngày qua để nộp lên cho Dương Tổng những bản dự án này, mong Dương Tổng xem xét kỹ lại một lần nữa. Lời vừa mới dứt là một tiếng cạch thật lớn Từ một sắp bản dự án mà thiên mặt vừa mới đập xuống bàn Anh nhớ người về phía trước Hai tay đang vào nhau để lên bàn Cố gắng hết sức à? Không ai dám trả lời Anh này lớn tiếng làm ai nấy phải dựt hết cả mình Đây rõ ràng là những bản dự án chỉ đáng ném đi thôi Các ông lại nói với tôi ra đã cố gắng hết sức Tôi cho các ông thời hạn 3 ngày nội trong ba ngày phải đưa lên cho tôi một bản dự án kế hoạch hoàn thiện nhất nếu không thì nghỉ việc hết đi một vị trung niên khác lại gấp gáp mở lời à, được được được Dương tổng bất giận chúng tôi sẽ đi làm ngay đúng hẹn ba ngày sau sẽ nộp lên cho cậu bây giờ chúng tôi xin phép ra ngoài làm việc những nhân viên cấp cao này ai nấy đều đã tỏ vẻ khiếp sợ nhưng nam nhân luôn cao cao tài thượng này lại gằn thêm một câu nói được phải làm được Đừng có để tôi nhận thấy, công ty bỏ tiền ra thuê các ông về làm việc là một chuyện dư thừa. Đi làm việc hết đi. Những người kia nghe xong thì lần lượt đi ra ngoài. Ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm. Đây không phải là lần đầu tiên họ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ thiên mặt. Nhưng cảm xúc lần nào cũng như nhau, đó là sợ hãi. Phải nói anh ta luôn đối xử hà khác với nhân viên, không một ai có thể thoát khỏi cảnh run sợ khi làm việc cùng với hắn. Sau khi bọn họ ra ngoài hết, thiên mạc lại nhấn cuộc gọi, gọi Ngô Phạm. Cậu vào phòng tôi gấp đi. Nhận điện thoại từ người sếp khó chịu, lại nghe cái giọng không có mấy hiền từ kia. Ngô Phạm dù đang tập trung sắp xếp lịch trình cẩn thận cho anh, sợ quên hay sắp xếp không có hợp lý, sẽ lại uống một chén nước giấm to đùng. Ngô Phạm vẫn bỏ ngang mà nhanh chóng chạy vào phòng của anh. vào trong, Ngô Phạm cúi đầu chào hỏi. Rồi lén nhìn sắc mặt để đoán tâm trạng Nam nhân đối diện như thế nào Nhưng quả nhiên Ngoài nét lạnh lùng băng giá thường thấy Thì gương mặt không có biểu lộ gì thêm Ngô Phạm vào trong đã vài phút Thiên mặt những trầm mặc không nói gì Những ngón tay cứ thay nhau lướt trên mặt bàn Nghe lót cốc Sau anh lại lãnh đạm hỏi Ngô Phạm Điều tra thân thế của ta cho tôi cậu nói không đầu không đuôi Làm ngô phàm nghe xong phải nhíu mày nhăn mặt dễ khó hiểu, nhưng không biết hỏi sao, sợ lại chọc giận anh. Cuối cùng, không thể im lặng chờ chết, ngô phàm đành liều mạng hỏi, Dương Tổng, ý của anh là điều tra ai? Anh nói rõ một chút có được không? Thiên Mặc nhướng mắt nhìn ngô phàm một cái, làm ông ta giật nảy mình. Gương mặt đẹp tựa điêu khắc như thế này, nhưng không hiểu sao mỗi lần anh nhìn vào ai cũng làm cho người ta sợ chết khiếp. Ngô Phạm dội dội vàng vàng nói tiếp. Không không không, à, tôi biết rồi, tôi đi làm ngay. Thiên Mặc bình thản nói. Tôi đã nói là điều tra ai rồi à? Sợ như vậy làm cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu. Ngô Phạm trong lòng đang nghĩ. Ánh mắt của anh thôi đã đủ ăn thịt người ta rồi đó. Nghĩ vậy, anh ta liền nói. Chuyện này... Vậy thì chưa. Thiên Mặc tựa lưng vào ghế. Hai tay cũng thông thả đặt lên thành... Miệng anh lại nhả ra từng chữ: "Điều tra thân thế Cao Mỹ Nghi cho tôi, tôi muốn có thông tin nhanh nhất có thể." "Anh muốn điều tra thân thế của cô, cốt chỉ để xác định cô và người đàn bà xé một chút khiến cho Dương Diễn bỏ lại hai mẹ con của anh mà đi theo bà ta có quan hệ gì với nhau hay không." Ngô Phạm nghe được cái tên đó thì thở phào nhẹ nhõm, rồi gật đầu nhận lệnh. "Dương tổng, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng cho Dương tổng kết quả sớm nhất." Vậy dân tổng còn có gì căng dặn nữa không? Không, mọi đi làm đi. Ngô Phạm không muốn nén lại bầu không khí đáng sợ này nữa, nên bèn đi nhanh ra ngoài. Nam nhân ngồi ở lại, thì vẻ mặt lộ vẻ đăm chiêu, trong đầu lại toan tính một vài chuyện. Biết cô bạn thân phải một mình chịu khổ trong bệnh viện, cho nên nhân lúc tò soạn không có việc gì quan trọng, Linh Đan đã vào xin trưởng phòng cho mình về sớm. Giống biết trưởng phòng tuy có giao hảo tốt với cô và cả Mỹ Nghi, nhưng trong công việc anh lại rất nghiêm túc. Anh luôn công tư phân minh, nên Linh Đan đến cửa phòng thì hít thở thật sâu mới dám gõ cửa phòng anh. Tiếng của ngô thừa hút gian lên, Linh Đan vút lại tóc, chỉnh trang lại quần áo thêm một lần nữa, rồi mới mở cửa bước vào với nụ cười tươi như hoa. Ngô Từ Húc đang chỉnh sửa lại một số lỗi cho bài đăng sáng mai, thấy Linh đang đi vào với vẻ mặt khác lạ, anh làm như không có thấy liền lên tiếng hỏi trước. "Sao vậy? Không còn việc gì làm nữa hay sao? Tìm tới có chuyện gì?" Linh đang đến trước mặt của Từ Húc, vẻ ấp úng nói với anh. trưởng phòng Ngô, thật không có giấu gì anh. Anh cũng biết Miễn Nghi hôm qua vừa mới bị tai nạn, cô ấy bị gãy chân rồi." Nên tôi đến là muốn xin anh cho tôi về sớm một hôm Để vào bệnh viện với cô đó à, Bây giờ cô ấy đi lại không có tiền lắm Mong anh đồng ý cho tôi tan ca ngay bây giờ được không Bàn tay thừa hút vẫn đang lướt trên bàn phím Mặc dù vẫn nghe cô nói Nhưng nghe cô nhắc đến Mỹ nghi Thì những ngón tay đó bỗng dừng lại Thừa hút lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô Cô nói Mỹ nghi gãy chân sau Đúng, Mỹ Nghi gãy chân rồi. Không có biết khi nào mới khỏi nữa. Hiện giờ Mỹ Nghi đang tội nghiệp lắm. Linh Đan thừa biết trưởng phòng thầm thương trộm nhớ Mỹ Nghi. Cho nên biết anh đang có ý lo lắng cho Mỹ Nghi. Cô bèn bày trò đáng thương trước mặt anh. Ngô Thừa Hút đúng thật là đã trúng kế của Linh Đan. Cho nên sau một phút suy nghĩ, anh lại trịnh trọng lên tiếng. Vậy à... Tôi quyết định cho cô về sớm hôm nay. Tôi còn cho cô nghỉ thêm một tuần. Nhưng cô phải nhớ, nghỉ một tuần là để chăm sóc cho Mỹ Nghi cho tốt. Phần công việc của cô tôi sẽ cho người khác làm giúp. Không có ổn thì tôi làm thay cũng được. Tóm lại, tôi cho cô thời gian một tuần để ở bên Mỹ Nghi. Linh đang dường như nín thở khi nghe thừa hút buông ra một tràng như vậy. Cô không nghĩ anh ta sẽ khẩn trương, nhưng vẫn còn một chuyện cô cần phải hỏi cho rõ. Nhưng lại ngại hỏi thẳng cho nên đành ấp úng. À, trưởng phòng ngô, vậy trong một tuần này tiền lương của tôi, tiền lương thì cô không cần phải lo. Tôi cho cô nghỉ phép tiền lương vẫn tính đầy đủ cho cô. Dường như ở chung với Mỹ Nghi khá lâu nên Linh Đan ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cái tính chi li và trọng tiền do công sức của mình làm ra. Nhưng như vậy thì cũng tốt ít nhất như vậy mới khiến bản thân không có chịu thiệt thòi. Nghe Từ Húc nói vậy, Linh Đan liền tỏ thái độ vui mừng và mang ơn anh. "Trời ơi, tôi biết trưởng phòng Ngô là tốt nhất mà, tôi sẽ nói với Mỹ Nghi về việc tốt của anh, chắc chắn cô ấy sẽ rất cảm động, sau đó sẽ vô cùng cảm kích anh. Anh đúng thật là cứu tinh của chúng tôi đó." "Thôi thôi thôi, cô đừng có đùa ai tân bốc tôi nữa, tôi hiểu các cô quá mà. Nhưng xem như lần này tôi làm một việc thiện đi." Cô còn đứng đó làm cái gì? Cô chịu đi đi. Uh, tôi sẽ đòi ý đó. Uh, không, không. Tôi đi liền đây mà. Cảm ơn anh nha. Uh, tôi đi. Nói xong, Linh đang lập tức trở ra ngoài, thừa hút nhìn theo bóng lưng của cô mà lắc đầu một cái. Sau đó lại tiếp tục làm việc. Tại bệnh viện Từ Kê, trong một phòng bệnh trên tầng VIP, Ngô Phạm trên tay cầm quả táo, tay kia cầm con dao mà gọt táo dứt cho miệng Nghi. Ngô Phạm thầm nghĩ, không biết kiếp trước đã mắc nợ gì sếp, hỷ nộ vô thường kia, hay là mắc nợ cô gái với vẻ mặt đáng thương đang trên giường bệnh này. Sáng phải hầu hạ cấp trên đến tối sầm mặt mũi, tối đến nó phải ghé xem cô gái này xui xẻo phục hồi như thế nào rồi. Cuộc sống đã khó khăn, bây giờ đây lại càng khó khăn hơn. Sếp là người giàu có, đến già muốn tìm vợ vẫn được Nhưng mà còn anh, là kẻ tay làm hàm nhai, là chưa có mối tình dắt dai nào hết, mà bây giờ thời gian lại phải bán hết cho chủ như vậy thì anh phải làm sao? Nhưng muốn biết chút ít về Mỹ Nghi thì bắt buộc anh phải tìm thông tin từ cô trước cái đã. Mỹ Nghi nhìn ngô phạm đang gọt trái cây cho mình, thì có chút không có quen, lại có chút ngại ngùng. Nhưng cô đã nói là để cô tự làm thì anh ta lại không đồng ý, cho nên cô đành thuận theo vậy Ngô Phạm cắt nhỏ từng miếng đưa đến cho cô. Nhìn cô có vẻ thật thà nên anh không có ngại hỏi thẳng. Cô Cao, à, cho tôi mượn phép hỏi cô vài câu nghe. Mỹ Nghi vừa cắn một miếng táo vừa gật đầu. Được, có gì à, anh hỏi đi. Ngô Phạm cười nhẹ một cái, lấy hơi thật sâu rồi tuôn ra một tràng câu hỏi. Nhà cô ở đâu? Cha mẹ cô là người như thế nào? Ờ, còn nữa, nhà cô có mấy anh em... Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Mỹ Nghi nhìn Ngô Phạm hăng hái đặt câu hỏi cứ như một phóng viên đang tìm thông tin của ngôi sao vậy. Cô ngưng việc ăn táo của mình lại rồi nhìn anh sượng sùng. Anh Ngô, anh hỏi tôi những cái chuyện này để làm cái gì? Lại là ông chủ của anh kêu anh đến để hỏi tôi như vậy sao? Ngô Phạm bị nói trúng tim đen thì ngập ngừng đôi chút lại biết mình đã hỏi hơi lố nên rất nhanh anh lại đáp lời cô. Không phải... Tôi muốn hỏi để biết thêm về cô thôi. Chuyện này không liên quan đến ông chủ của tôi. Thôi, cô không nói cũng được. Cô tiếp đi. Vì Ngô Phạm cứ lập lờ không có rõ ràng khiến cho Mỹ Nghĩ nghĩ Ngô Phạm có ý muốn cưa cẩm mình. Vì vậy cô cũng e dẹ anh đôi chút so với ban đầu. Lúc này, ngoài hành lang đang vọng lại cái tiếng bước chân là tiếng dài cao gót. Tiếng gian ngày càng gần, dường như là đang hướng đến phòng của cô. Mấy giây sau thì nghe thấy tiếng nói Hai, tiểu tổ tông của tớ Tớ đến giúp cậu rồi đây Linh đan không biết trong phòng bệnh của Mỹ Nghi Đang có khách Nên mới vào đã đứng tựa cửa Giả mặt nũng nịu dáng người hơi ẻo lã Còn dễ tay với Mỹ Nghi có ý chào Điều bộ này của cô làm kẻ độc thân lâu năm như ngô phàm Hai mắt đã sáng như đèn xa hơi Linh đan lúc này mới nhìn thấy ngô phàm đang nhìn mình không chớp mắt, thì dội vàng trở về giải nghiêm túc mà gương mặt đã ngượng đến đỏ cả linh linh đang đi từ từ đến chỗ của mỹ nghi mỹ nghi nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng đến muốn độn thổ của linh đan mà sắp phì cười thành tiếng nhưng vẫn nên giữ cái thể diện cho bạn nên cô đành ém cảm xúc vào trong mà và nhịn cười linh đan đến ngồi cạnh của mỹ nghi gương mặt sượng sùng không dám nhìn ngô phàm Môi lại mấp máy, nghiến răng nói nhỏ với cô. Sao cậu không nói cho tớ biết là cậu có khách hả? Bộ dạng này của Linh Đan thật sự rất đáng yêu. Mỹ Nghi nhìn qua ngô phà một cái, thấy ánh mắt anh ta dẫn dán lên người Linh Đan. Sau đó cô lại kề tay nói nhỏ với Linh Đan. Cậu có nói với tớ cậu đến lúc nào hay sao? Tớ còn tưởng cậu tăng ca xong mới đến nữa chứ? Mỹ Nghi tăng giọng một cái để xóa đi bầu không khí ngại ngùng. Sau đó cô giới thiệu cho hai bên quen biết nhau. Anh Ngô, xin giới thiệu với anh, đây là Hạ Linh Đan, là bạn thân nhất của tôi, Linh Đan. Còn đây là Ngô Phạm, là trợ lý của Diên Thiên Mạc. Linh Đan nghe xong liền há hốc miệng, lại kề tay nói nhỏ với miệng nghi. Cậu nói anh ta là trợ lý của tên yêu ma đó sao? Tên đó còn dám cho người đến giám sát cậu à? Tớ cũng không biết nữa Nhưng anh ta cũng vừa mới đến thôi Tớ gặp anh ta mới chỉ có hai lần Chắc không phải là giám sát gì đâu Ngô Phạm không để ý gì Đến việc hai cô thì thầm to nhỏ với nhau Ánh mắt anh nãy giờ Chỉ nhìn chầm chầm vào Mỹ Nghi Gương mặt cũng ngờ nghịch như thể trúng tà Bỗng dưng Ngô Phạm lại đứng lên Chìa tay về phía Linh Đan Có ý muốn bắt tay cô à, Chào cô hạ Tôi là Ngô Phạm Hân hạnh được làm quen cùng với cô. Linh Đan tỏ vẻ lúng túng, nhưng cũng lịch sự đứng lên bắt lấy tay của Ngô Phạm. Chào anh, tôi là Hạ Linh Đan, cứ gọi tôi là Linh Đan được rồi, rất hân hạnh được quen biết anh. Sau lời chào, Linh Đan muốn rút tay lại, nhưng Ngô Phạm vẫn nắm chặt tay cô không có buông Mỹ Nghi thấy vậy, liền gỡ tay hai người ra, rồi cười một cái, nói với Ngô Phạm, lúc nãy còn muốn gã gẫm cô, Bây giờ còn bày ra cái bộ mặt muốn nuốt chửng cả bạn cô. Điều này làm cho Mỹ Nghi rất không hài lòng. Anh Ngô, nếu anh không còn việc gì nữa thì mời anh về cho, bạn tôi tới rồi để cậu ấy chăm sóc tôi là được. Cảm ơn anh Ngô hôm nay đã tới đây nghe. Ngô Phạm nghe thấy vậy liền định thần lại mà nhìn Mỹ Nghi, biết bản thân đã bộc lộ cảm xúc quá đáng nên anh liền chào rồi ra về luôn. Về được uh... Tôi không có phiền hai cô nữa, à, tôi đi về trước, có thời gian tôi sẽ đến thăm cô. Lúc đi qua Linh Đan, anh cũng không quên gạ gẫm. Linh Đan, anh về nghe, hôm khác có thể mời em cùng nhau ăn một bữa cơm không? Linh Đan là một cô gái đanh đá, dĩ nhiên cô sẽ không có dễ hài lòng như vậy. Giả lại ngô phàm cũng không phải là người cô thích. Lúc đầu có hơi ngạc nhiên vì thân phận anh ta có dính liếu đến thiên mạc. Ngoài ra Linh Đan hoàn toàn không có ấn tượng tốt với cái loại người không có biết tự trọng Thấy nữ nhân là muốn sấn tới như vậy Cảm ơn anh Ngô Nhưng công việc của tôi khá bận rộn Thời gian lại không có ổn định Cho nên xin lỗi anh nghe Tôi không có đi cùng với anh được rồi Linh Đan vẫn rất lịch sự từ chối Nhưng Ngô Phạm có vẻ không có muốn bỏ cuộc Anh cười tươi rồi nói à, <cười> à, Không sao Có gì mà phải xin lỗi chứ Vậy khi nào em có thời gian thì nhớ gọi điện cho anh nghe. Anh sẽ đến đón em. Không dám phiền anh Ngô. Thôi cũng không còn sớm nữa. Anh mau quay về đi. Mỹ Nghi chắc cũng mệt rồi. Để cậu ấy còn nghỉ ngơi nữa. Anh Ngô, mời. Linh Đan vừa nói vừa hướng tay ra cửa tiễn khách. Ngô Phạm vẫn giữ nụ cười ngay dại đó mà gật đầu trời đi. Tiếng cánh cửa đóng lại thì Linh Đan và Mỹ Nghi mới thở phào nhẹ nhõm. Linh Đan lúc này... Ngồi cạnh Mỹ Nghi mà nói Nghe nói cái tên đại ma đầu kia là kẻ khó tính Nhưng tớ lại không có nghĩ hắn ta có thể Để một người đầu óc không có bình thường như vậy Ở bên cạnh Thiệt tình à Mỹ Nghi biết Linh Đan chỉ càm ràm vậy thôi Chứ cũng không có ý xấu Nhưng biết Linh Đan không có thích Nên cô liền nói qua chuyện khác Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi Nè nói cho tớ nghe xem Sao cậu về được sớm vậy Cái tên thừa hút đó hôm nay đổi tính rồi hả Linh đang giống định sẽ kể cho Mỹ Nghi nghe về cái chuyện tốt của thừa húc, Nhưng chuyện vừa rồi làm cho cô mất hứng nên không muốn nói đến nữa Cô thở dài một cái rồi nói Chuyện này á, Tớ sẽ nói với cậu sau Tóm lại anh ta chịu cho tớ nghỉ phép một tuần lễ chăm sóc cho cậu đó Cậu đó nhanh, mau mau khỏe lại đi Nếu không tớ có đi làm cũng không có yên tâm đâu Nghe đến đây, Mỹ Nghi lại có chút không vui Bắt cô ở yên một chỗ như thế này Đúng là đã làm khó cô Cô phải mau chóng quay lại với nhịp sống của mình Ít nhất cũng phải đi tìm công việc mới Còn phải kiếm tiền nữa chứ Nghĩ đến đây cô nhìn Linh Đan rồi nói Ngày mai cậu làm thủ tục cho tới xuất viện nghe Tớ không có muốn ở đây đâu Ngột ngạt lại khó chịu Về nhà vẫn hơn Không được Cậu còn chưa có khỏe Ở đây thêm vài ngày đi Dù gì cũng được miễn phí mà Đợi cậu đỡ hơn rồi hẳn gì Chính vì miễn phí tớ muốn càng không có muốn ở lại Con người như hắn ta trước đây đối tốt với ai bao giờ đâu Bây giờ lại đối với tớ như thế này á chỉ làm cho tớ hồi hộp thêm thôi Nên tớ phải về nhà Chấm dứt ngay những cái chuyện này Tớ không muốn dính liu đến hắn ta nữa Linh Đang thấy cô nói với cái giọng điệu rất quyết tâm Nên cho dù không có yên tâm để cô làm như vậy Nhưng Linh Đang vẫn gật đầu đồng ý Được thôi, vậy cậu ngủ sớm đi Ngày mai tới sẽ giúp cậu làm thủ tục xuất viện. Sáng hôm sau, Thiên Mặc đến công ty, vừa ngồi vào bàn làm việc thì Ngô Phạm cũng vào đến ngay sau lưng. Đêm qua đã trải qua một đêm kích tình mãnh liệt giữa anh và cô gái mà Trương Khâm dẫn đến. Cô ta nóng bỏng lại nhiều trò mới lạ làm cho anh mất đi ít sức lực trong cái cuộc tùy lạc tối hôm qua. Lúc này, Ngô Phạm đang đứng trước mặt, hai tay anh so so thái dương dễ đang rất đau đầu sau lại hỏi lại có chuyện gì nữa nói nhanh lên ngô phạm nghĩ tối hôm qua lại uống quá chén nên tranh thủ thông báo nhanh cho thiên mặc biết dài chuyện để không phải ở đây làm phiền quá lâu dương tổng lịch trình hôm nay của anh tôi đã sắp xếp xong và gửi vào hộp thư cho anh anh xem qua một chút nếu có gì không được tôi sẽ lập tức sửa lại thiên mặc nhắm tạm đôi mắt rồi ngã người từ lưng vào ghế đôi môi lại mấp máy Hôm nay có chuyện gì quan trọng không? Có Thư dân tổng, tối nay anh phải đến dự tiệc cùng với ngài Bộ trưởng Nguyên. Tối nay ngài Bộ trưởng mở buổi tiệc để mừng con gái của ông du học mới trở về. Vậy Dương tổng anh có muốn đến không? Ngài Bộ trưởng mà Ngô Phạm vừa nhắc đến là Nguyên Dạng Cần. Ông ta là Bộ trưởng Cục Cảnh sát Trung ương. Nguyên Dạng Cần và ba anh là mối giao hảo tốt nhiều năm. Ông ta luôn là người đằng sau giúp đỡ Dương Phong mọi chuyện liên quan đến pháp lý. Cho nên, buổi tiệc tối hôm nay có lẽ ba anh cũng sẽ đến. Nghĩ vậy, anh liền hỏi Ngô Phạm. bà tôi cũng sẽ đến đó sao? Ngô Phạm gật đầu thành thật nói. Có lẽ chủ tịch cũng sẽ đến. Thiệp mời cũng đã đến tay chủ tịch chiều qua rồi. Vậy tôi không có đi, cũng không có sao. Nhưng tổng, buổi tiệc tối hôm nay nhất định phải đi. Đây là căn dặn của chủ tịch, tôi không có dám trái lời. Lúc này thiên mặt mới mở mắt nhìn ngô phàm Ánh mắt này làm cho ngô phàm thoáng giật mình Anh quá rõ tính khí của thiên mặc Trong tất cả mọi việc thiên mặc chỉ nói qua một lần Không có thích nhắc lại lần thứ hai Nhưng bây giờ thiên mặc có ăn tươi nuốt sống anh cũng vô dụng Vì đây là ý của dương diễn Anh có muốn không nghe cũng không được Nhưng nhìn kỹ lại Hình như nam nhân trước mặt anh có vẻ không có mấy tức giận Tại sao tôi phải đi? Thiên mặc luôn không muốn dự tiệc hoặc bất cứ hoạt động nào ngoài công việc phải dự chung cùng với ba mình để tránh sự cãi vã Ngô Phạm nghe vậy thì liền nhắc cho anh vài chuyện. Dương Tổng Anh cũng nên bồi dưỡng tình cảm với Bộ trưởng Nguyên. Sau này có cái việc cần dùng đến mối quan hệ này. Hơn nữa tôi thấy lần này Bộ trưởng Nguyên mời Chủ tịch và cả Dương Tổng có ý của ông ta cũng khá là rõ ràng rồi. Có lẽ ông ta muốn để anh làm quen với con gái của ông ta cũng nên. Nguyên tầm sao? Đúng vậy, nên anh cần phải đi. Đừng có phụ lòng ông ấy. Chỉ là một buổi tiệc cũng đâu có làm khó được anh. dương Tổng, vậy tôi đi giúp anh chuẩn bị một chút quà nghe. Thiên mặt cực đầu dễ đồng ý rồi dãy tay ra hiệu Ngô Phạm ra ngoài. Ngô Phạm hiểu ý cũng quay trở ra nhưng đi được vài bước lại quay vào nói thêm một chuyện. dương Tổng, tôi quên nói chuyện này với anh. Sáng hôm nay, Cao Mỹ Nghi Đã xuất hiện về nhà tịnh dưỡng rồi Còn nữa Tôi có đưa ngân phiếu cho cô ta Nhưng cô ta không nhận Còn nói tôi quay về tận tay trả lại cho anh Lại còn nói là Cô ấy nói Ngô Phạm không biết thuật lại lời cô ta như thế nào Sợ lại chọc giận có con ma trong người của anh Nên lời nói lại ngập ngừng một chút Thiên mặt mi tâm hơi nhiếu Dẻ khó chịu với thái độ này của Ngô Phạm Anh lạnh lùng buông một câu Có cái gì nói ra là được Ấp úng làm cái gì Ngô Phạm nuốt nước miếng một cái rồi mới dám nói Cô Cao nói phiền anh sau này muốn đua xe thì nên chọn cái chỗ thanh gián một chút đừng đem cái thú vui của mình mà áp đặt lên như người thấp cổ bé hộng như cô ấy Ngô Phạm nói xong thì cũng cúi đầu xuống không có dám nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt Phần thiên mặc sau khi nghe Ngô Phạm chuyển lời xong đôi mày cũng nhíu hơn một chút rõ ràng Cao Mỹ Nghi to gan hơn anh tưởng suy nghĩ một chút khuôn mặt điển trai kia lại trở về cái vẻ bình thường. Cậu nhắn địa chỉ châu ở của cô ta qua cho tôi, rồi ra ngoài làm việc đi. Ngô Phạm nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn anh vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng lại sợ anh nổi nóng, nhanh chóng, nhận lệnh ngay. Được, uh, tôi xin ra ngoài trước để điều tra châu ở của cô ta một chút, sau đó sẽ gửi vào hợp thư cho anh. Thiên Mặc khẽ gật đầu để Ngô Phạm ra ngoài, Sau đó cũng mở laptop ra bắt đầu làm việc của mình Ở biệt thự nhà họp dương Tạ hoa đang đi dạo trong khuôn viên biệt thự Thì lại nhớ đến thái độ bất thường của con trai mình Vậy nên bà ta vừa đi vừa hỏi dì Lưu Dì Lưu Mấy hôm nay thiên mặc có việc gì ở công ty thì phải đó Tôi cứ cảm thấy nó cứ ưu quất không có vui Tính khí nó không có tốt Nên tôi cũng chưa có dám hỏi nó Dì Lưu là quản gia trong nhà họ Dương suốt 40 năm nay Dì luôn được ông bà Dương kính trọng như người nhà Dì Lưu đang cầm dù che nắng cho bà Nghe tạ hoa hỏi thế Dì Lưu bèn nói những gì mà mình nghe được mấy ngày nay Tôi cũng không có biết cậu chủ gặp phải chuyện gì nữa Nhưng tôi nghe tài xế của cậu nói Hình như cậu chủ lại cãi nhau với ông chủ Sau đó còn tự mình lái xe gây tai nạn cho một cô gái nữa Còn chuyện cụ thể như thế nào thì tôi thật không có biết Tà qua liền quay sang nhìn dì Lu hỏi lại Dì nói nó lái xe đụng trúng một cô gái sao Chuyện này cũng đâu phải là lần đầu Có khi cô ta biết đến nó nên tự mình muốn được nó đụng trúng Chắc là muốn ăn dạ đây mà Nhưng mà nếu là nó đụng thật thì cũng có gì to tác đâu mà nó phải mặc ủ mày châu khó coi như vậy. Bà chủ hay là cô ta thật sự muốn ăn dạ cậu chủ? Mấy ngày trước cậu chủ vừa bị người ta đăng tạp chí bôi lọ thanh danh sau lại còn bị cô ta ăn dạ nữa. Nếu đúng thật là như vậy thì có khi nào cô ta làm khó để trục lợi gì đó hay không? Cậu chủ lúc này e là không thể có chuyện gì gây xấu đi hình ảnh nữa. Bà chủ Hay là dì Lưu tuy đã ngoài sáu mươi, nhưng tính khí xấu xa, ít kỷ, nhỏ nhen, biết tạ hoa luôn nghe theo ý của mình, nên bà ta thường bày nhiều mưu kế cho tạ hoa mỗi khi tạ hoa gặp chuyện. Tạ hoa nghe dì Lưu ngắt ngang lời nói mà nhìn mình, bà liền hỏi tiếp. Vì sao vậy? Ý gì là tôi phải ra tay ngăn chặn cái việc này trước sao? Dì Lưu lại cười nham hiểm mà nói Không phải bà chủ trước nay luôn đứng sau lưng dọn dẹp hậu quạng cho cậu chủ sao Lần này cũng như vậy thôi Hay tôi đi dò la tin tức về cô ta cho bà chủ nghe Có khi đúng là cô ta làm cho cậu chủ đau đầu không vui thì sao Tóm lại không cần phải biết là cô ta hay không Nhưng chúng ta nên phòng bệnh hơn chữa bệnh Không phải sao Tạ qua vốn rất tin tưởng dì Lưu Nên những gì dì ta nói ra Điều có chân lý Tạ qua nghe dì Lưu nói Thì gật đầu dễ tán thành Suy nghĩ kỹ lại một hồi Bà mới nói Vậy việc cỏn con này Tôi giao cho dì xử lý nữa Có việc gì thì báo với tôi Dạ được Vậy tôi nghe lời bà chủ Ngay bây giờ tôi sẽ nghe ngóng mọi chuyện Sau đó tôi lập tức đi tìm cô ta nói cho ra lẽ Được Dì cứ đi làm đi Dì Lưu Tên đầy đủ là Lưu Diệp Tâm, bà tuy ngoài 60 nhưng vẫn minh mẫn khỏe mạnh. Thoạt nhìn bà chỉ tầm hơn 50 tuổi, có lẽ vì bản tính tàn độc lại hay si bụng ta ra bụng người, nên ngoài người nhà họ Dương ra bà chưa từng để ai vào mắt. Là quản gia nhà họ Dương, bà khắc khe cắt cớ đến nổi, gia nhân bên dưới khi nghe đến tên bà đều phải khiếp sợ. Tùy nói Lưu Diệp Tâm là một mực trung thành với chủ nhân, Nhưng việc quá trung thành đã biến bà thành một kẻ chuyên làm những chuyện điên rồ. Lưu Diệp Tâm, sau khi hỏi được một vài điều về Cao Mỹ Nghi thông qua anh tài xế riêng của Thiên Mạc, đương nhiên bà cũng đã biết được tin Cao Mỹ Nghi cũng chính là người đã giết bài báo kia. Trong lòng của bà lại nghĩ nhất định phải đến gặp và dạy cho Mỹ Nghi một bài học, để cô biết muốn đụng đến nhà hộ dương thì đừng có mong yên ổn. Những tòa nhà chung cư sầm quốc, có những tòa nhà cao đến chọc trời. Ở đây, người qua kẻ lại tấp nập, xe cộ lại nói nhau thành nhiều hàng dài, tưởng chừng như vô tận Đây có thể coi như là có nhiều chung cư hạng bình dân nhất ở thành phố. Tuy mang danh là bình dân, nhưng so với một thành phố đang trên đà phát triển như thành phố này, thì khu nhà chung cư cũng được xem như đầy đủ tiện nghi và sang trọng. Dưới tòa một chung cư tầm 30 tầng, một chiếc Mercedes Maybach S450 màu đen đắt đỏ đã dừng ngay trước cửa. Một đôi chân có phần già nua đang bước xuống từ cửa sau. Lưu Diệp Tâm, được tài xế nhà họ Dương đưa đến đây. Đi theo bà còn có hai hạ nhân khác, cũng là hạ nhân nhà họ Dương. Bà ngẩn mặt nhìn tòa nhà trước mặt một lượt rồi nhít môi một cái kẻ tồi tàn ở một nơi cũng tồi tàn. Không trách là tại sao lại đeo bám người giàu có. <cười> Dứt lời, bà cùng hai hạ nhân kia cũng đi thẳng vào trong, nhìn theo địa chỉ bà hỏi được mà lên thẳng căn hộ có Mỹ Nhi và Linh Dan đang, đang sống. Cả ba bước vào thang máy rồi nhấn số hai Sau một phút cánh cửa thang máy mở ra, cả ba gương mặt không có mấy phút hậu bước ra ngoài. Rồi tìm ngay đến căn hộ mang số 341B mà nhấn chuông. Mỹ Nghi đang ngồi ăn táo trên sofa thì nghe tiếng chuông cửa. Chân đi không được nên đành dối xuống bếp gọi Linh Đan. Linh Đan à, cậu ra mở cửa giúp thớ được không? Linh Đan đang lúi húi ở dưới bếp để nấu bữa trưa thì nghe tiếng gọi của Mỹ Nghi. Cô dội dàng rửa tay, vừa đi ra mở cửa vừa càm tràm. Ai lại đến cái giờ này không biết được nữa Tới liền, tới liền Chờ chút Muốn nhấn hư chuông của người ta luôn hay sao vậy tạ Lời vừa mới nói xong Thì cánh cửa cũng đã mở ra Linh đang bất ngờ Nhìn ba người đang đứng trước mặt à, Cho hỏi Ba người là ai, tìm ai Một hạ nhân đứng sau lưu diệp tâm giả kinh kiệu hỏi lại Đây là nhà của Cao Mỹ Nghi Đúng không Đúng, có chuyện gì Nhận được câu trả lời, cả ba người không chờ sự đồng ý của Linh Đan mà lít qua cô đi thẳng vào trong. Linh Đan cố ngăn chặn họ lại, nhưng họ vẫn cứ ngang nhiên mà đi vào. Nè, các người sao? Là ai? Sao lại có không có tự trọng như vậy hả? Tự ý xông vào nhà người khác như vậy là phạm pháp đó. Các người đi ra mau đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó. Linh Đan vừa ngăn họ vừa buông lời hù dọa, nhưng dường như lời cô nói. Họ cũng không có chút mảy may nào phản ứng. Không được mấy giây thì họ đã đứng trước mặt của Mỹ Nghi. Lúc này Lưu Diệp Tâm mới nhìn Linh đan sau lại nhìn sang Mỹ Nghi một lượt rồi ôn tồn nói Cô có giỏi thì cứ báo cảnh sát đi. Tôi cũng xin tự giới thiệu với cô, tôi là Lưu Diệp Tâm, là đại quán gia của nhà hội dương. Theo thông tin tôi được biết, thì cô Cao đây là người đã đăng bài báo bôi loại danh dự của cậu chủ nhà chúng tôi. Cũng tức là Dương Thiên Mặt đó. Sau đó cô còn cố tình đụng vào xe cậu chủ tôi nhằm mục đích ăn dạ. Tôi nói không sai ở chỗ nào chứ. Bây giờ các cô có muốn báo cảnh sát thì báo nhanh một chút đi. Để tôi đỡ phải báo. Mỹ nghi nghe xong thì tức tối đến muốn bốc quả. Nhìn sang Linh Trang cũng đã tức xanh cả mặt. Mỹ nghi tuy không có đứng lên được nhưng vẫn cố ngồi thẳng lên một chút để đáp trả những lời buộc tội của những kẻ có tiền kia bà nói ai ăn dạ đúng là tôi đăng bài báo đó đó nhưng chuyện anh ta đụng phải tôi là do anh ta coi mạng người như cỏ rác ở trung tâm thành phố mà dám dở cái thói đua xe còn nữa tôi chưa có nhận một xu nào từ nhà các người nên bà nói tôi ăn dạ là ăn dạ làm sao ngay bây giờ nếu bà còn tiếp tục vu khống tôi tôi có thể kiện bà về tội phỉ báng đó dưới cửa tòa nhà xe của thiên mặc cũng đã đến nơi anh bước xuống xe với vẻ lạnh lùng cao ngạo đúng kiểu con nhà dân giả. anh vừa đi vào vừa liếc điện thoại xem tin nhắn con Ngô Phạm đã gửi qua cho anh. lần theo địa chỉ đó mà đến tìm nhà cô. sau một hồi tìm hết số nhà này đến số nhà khác anh cũng đã tìm ra căn hộ số ba nằm ở cuối hành lang bên trái. vừa đến trước cửa thì nghe bên trong có vẻ ồn ào, tiếng nói vọng ra nghe có vẻ quen thuộc. anh liếc mắt vào bên trong thì phát hiện Lưu Diệp Tâm và hai hạ nhân khác trong nhà cũng đang ở trong đó. Thóng một cái, anh đã nghĩ ngay đến mẹ của mình. Anh biết bà luôn sai người đi xử lý những người dám động đến anh, và lần này chắc cũng không có ngoại lệ. Nhìn hoàn cảnh bên trong, anh thấy Mỹ Nghi đang ngồi trên sofa, chân đang bó bột, bên cạnh còn có một người đang đứng mặt đối diện với Lưu Diệp Tâm. Anh không dội bước vào mà đứng ngoài nghe ngóng mọi chuyện. Lưu diệp tâm nghe xong thì phi cười một cái. Nhưng lúc này bà lại để ý một chuyện khác. Không hiểu sao, càng nhìn cô bà lại càng thấy quen, rất quen. Sau một hồi suy nghĩ bà lại quảng hốt. Cô mau nói cho tôi biết cao tịnh nhã có quan hệ gì với cô. Đột nhiên bị bà hỏi đến tên của mẹ mình, Mỹ nghi lại có chút căng thẳng. Nhưng không đúng, tại sao bà ta lại biết mẹ cô? Nghĩ vậy cô liền đáp. Tại sao tôi phải trả lời bà? Các người còn không mau đi ra đi, tôi sẽ không có khách sáo với các người nữa đâu. Hơ, tiện nhân, đúng là tiện nhân. Cô có giỏi thì không khách sáo tôi xem thử coi. Dứt lời, bà nhào đến bóp lấy cầm cô, nâng lên. Hai hạ nhân đằng sau thì dội cản linh đan lại. Linh Đan nhìn thấy Mỹ Nghi nhăn nhó khó chịu thì cũng quãng sợ bà hét lên. Bà ác phụ kia! Bà muốn làm cái gì thì tìm người lành lặn như tôi đi nè! Bà lại dám làm khó một cô gái đang bị thương như vậy! Bà có còn nhân tính hay không? Nói không chưa đủ, Linh Đan còn ra sức dùng giấy nhằm thoát khỏi sự kiềm cặp của hai người hại nhân kia. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Hai người mau buông tôi ra! Bà già kia! Mau thả bàn tôi ra! Nếu không... Cô không có tha cho bà đâu Màu thả đã Một tên Hạ Nhân lại nói Cô còn có mau im miệng đi Ngay bây giờ tôi sẽ thả cô xuống đất Từ chính căn hộ cô cột. Cô. cô có tin không Mỹ Nghi nghe như vậy liền ra sức trấn an Linh Đan Linh Đan Bà ta không dám làm gì chúng ta đâu Cậu đừng có lo cho tớ Nghĩa khí vậy sao Nói Cao tịnh nhã là gì của cô Cô năm nay bao nhiêu tuổi Tuy chân cô bị thương, nhưng dẫu sao cô cũng là thiếu nữ. Đối với bà già như Lưu Diệp Tâm, cô vẫn có thể chống lại được. Hai tay của cô nắm lấy bàn tay đang bóp chặt chiếc cầm của cô mà đẩy ra, sau đó lại lớn tiếng. Rốt cuộc bà muốn cái gì? Hỏi những cái chuyện này để làm gì? Tôi không có quen biết các người. Các người mau thả bàn tôi ra, tôi cút đi ngay cho tôi. Lưu Diệp Tâm bị đẩy ra đã tức giận, lại còn nghe cô đanh đá cơn giận lại càng khó nuốt trôi. Bà lại mạnh miệng nói Rượu mời không uống Uống rượu phạt à Hừ, Hai đứa tụi bay mau đẩy con ả kia xuống dưới cho tao Hai hạ nhân kia liền kéo Linh Đan đến sát cửa sổ Nhanh tay mở cánh cửa sổ Rồi dọa sẽ đẩy Linh Đan xuống Linh Đan vừa sợ Vừa dần dữ hét lớn Mau thả tôi ra Các người các người dám giết người dễ thanh thiên bạch nhật như vậy sao Đúng là coi trời bằng dung bờ Buông tôi ra Mỹ Nghi biết những người kia sẽ ra tay thật thì liền lên tiếng cầu xin. Được, được, được. Tôi nói, tôi nói. Bà muốn biết gì tôi sẽ nói. Các người mau dừng tay lại đi. Đừng có hại linh Đan. Tôi nói là được chứ gì. Nghe vậy, Lưu Diệp Tâm khoát tay ra hiệu cho hai người hạ nhân dừng tay. Xong xui bà lại tiến gần đến Mỹ Nghi mà hỏi. Phải như vậy ngay từ đầu á? thì có phải đỡ mất thời gian không? Nói, Cô và Cao Tịnh Nhã có quan hệ gì? Còn nữa, năm nay bao nhiêu tuổi? Cao Tịnh Nhã là mẹ tôi, năm nay tôi 24 tuổi. Bà hỏi đây làm cái gì? Lưu Diệp Tâm ngừng lại một chút để nghĩ kỹ lại chuyện 30 năm trước. Tại cánh đồng trâu, ở một thôn quê nghèo, dân diễn cùng Cao Tịnh Nhã đang cùng tựa vào nhau tâm sự. Tịnh Nhã, mấy ngày nữa anh phải về lại thành phố, đến lúc đó sẽ không còn được cùng em ở bên nhau như vậy nữa, như vậy anh sẽ rất nhớ em. Tịnh Nhã đặt bàn tay của mình vào tay dân diễn, nở một nụ cười hiền lành của thiếu nữ thôn quê. Anh đi đâu cũng được, ở đâu cũng được. Nhưng chỉ cần trong lòng của anh luôn có em là em mãn nguyện rồi, khi nào anh có thời gian cảm thấy nhớ em thì hãy về đây thăm em có được không? Dương diễn nhìn cô âu yếm, bàn tay anh khẽ dước những lọn tóc đang bay trong gió, hôn nhẹ lên trán cô, anh khẽ nói. Anh nhất định sẽ quay về tìm em, hứa với anh, chờ anh, anh nhất định sẽ quay về đây xin phép ba mẹ cho anh được kết hôn cùng em. Tình yêu đầu đời là nhiều lời nói như rót mật vào tai, khiến cho Cao Nhã Tịnh quên mất thân phận của cả hai người. Dương Diễn là con trai chủ tập đoàn lớn nhất thành phố, sở dĩ anh có thể quen biết và yêu với Nhã Tịnh cũng vì công ty vừa tiếp nhận dự án xây cầu tại thôn của Nhã Tịnh. Vì là một thôn nghèo nên khi có người đến tu sửa cho thôn, mọi người đều rất vui, Nhã Tịnh cũng như vậy. Ngày ngày mang trà đến cho mọi người giải khác. Dương diễn là chủ công trình. Anh sớm đã ấn tượng với Nhã Tịnh bởi cái nét hiền dịu như sương mai, đôi mắt sáng đẹp như hồng ngọc, cùng với nụ cười tỏa nắng khiến cho anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Mưa dầm thấm lâu. Trong thời gian 4 tháng anh ở công trình, hai người đã yêu nhau và phát sinh những mối quan hệ vượt tầm kiểm soát. Hôm nay là ngày cuối anh ở thôn quê này. Cho nên, cả hai đã hẹn gặp nhau và hứa hẹn với nhau rất nhiều điều. Mặc dù dương diễn luôn có điều giấu cô rằng từ lâu anh đã có dị hôn thê. Chẳng qua vì lợi ích của công ty và cũng vì anh không yêu nên anh đã không nói cho cô biết. Trở về thành phố, dị hôn thê của anh cũng chính là tạ hoa đã hẹn anh dùng bữa trưa nhưng thật ra để bàn với anh một chuyện. Dân diễn, chúng ta kết hôn đi. Dân diễn liền nhìn chầm chầm vào tạ hoa, đét mặt cô lúc này rất nghiêm túc, khiến cho dân diễn có chút khó xử. Anh dối tay cầm cái ly nước lọc bên cạnh, uống một ngụm, sau đó mới nhìn cô chậm rãi. Tạ hoa, bây giờ chưa phải lúc, công ty đang có rất nhiều việc. Bây giờ kết hôn, anh nghĩ anh sẽ không có thời gian bên cạnh em nói có vẻ anh rất quan tâm đến cô nhưng không anh là vì trong lòng chỉ có một mình cao nhã tịnh vì vậy anh đã sớm muốn quỷ bỏ hôn ước này cho nên trước mắt tình hình khốn khó của công ty không cho phép anh làm theo cảm tính anh còn phải dựa vào cái lần gia vốn từ ngân hàng của tạ gia mới mong vực dậy được dương phong tạ hoa vốn luôn cho người theo sát bên cạnh dương diễn Cho nên việc anh có quan hệ với một thiếu nữ ở thôn quê cô cũng biết. Nhưng cô chỉ nghĩ đó là một niềm vui nhất thời của Dương Diễn. Nhưng bây giờ, xem ra anh đã mê muội với cô thôn quê đó thật rồi. Không còn cách nào tạ hoa đành mang sự sống của công ty Dương Phong ra để đánh cược. Là chưa đúng thời điểm để kết hôn hay trong lòng của anh giống không muốn kết hôn? Dương Diễn. Anh đừng có quên cuộc hôn nhân này của chúng ta có giá trị như thế nào. Anh biết, anh có nói là không có cưới em sao? Anh chỉ nói là chưa có đúng thời điểm thôi. Công ty hiện tại rất loạn, em không thể hiểu cho anh được sao? Chính vì công ty đang loạn, nên anh mới càng nhanh chóng kết hôn cùng em. Chỉ có như vậy, ba em mới nhanh chóng duyệt hợp đồng giai vốn cho anh. Dừng diễn bỗng nhìn vào tạ hoa thật lâu. Đúng thật sự anh đang rất cần sự giúp đỡ từ ba của Tạ Hoa nhưng cũng không có thể hy sinh hạnh phúc cả đời mình để đối lấy hợp đồng vay vốn này nếu không có Tạ Gia nhất định sẽ còn cách khác để giúp công ty cho nên Dương diễn cũng đưa ra quyết định cuối cùng của mình Tạ Hoa anh xin lỗi anh không thể kết hôn cùng với em được trong lòng anh đã sớm có người khác anh không thể lừa dối em cũng không thể hại đời em anh xin lỗi Giọt nước mắt lưng trồng nãy giờ trên khóe mi Đã đông đầy rồi rơi xuống Tạ Hoa biết đã không thể thay đổi được Dương Diễn Càng không muốn mất hình tượng trong mắt của anh Cô đành nuốt nước mắt vào trong rồi nói Dương Diễn Em không có ép anh Nhưng sẽ có một ngày anh nhất định sẽ đồng ý kết hôn cùng em Em sẽ chờ ngày đó Dứt lời Tạ Hoa cũng đứng lên rồi đi mất Dương Diễn ngồi yên đó Dẻ mặt lại chìm vào trầm tư. Ông cảm thấy mình đã làm một cái việc có lỗi với cả hai người con gái. Lúc này, trong lòng có anh cực kỳ khó chịu. Anh không uống nước lọc nữa, mà gọi một cái chai rượu một mình uống đến say khướt. Mấy ngày sau, Tà Hoa dẫn theo một nhóm nữ nhân cùng đi về thôn quê. Trong đó có người quản gia thân cận nhất của dương gia là lưu Diệp Tâm. Sở dĩ gọi lưu diệp tâm đi theo, chủ yếu để bà chứng kiến những việc làm sai trái của dương diễn. Dựa theo địa chỉ mà từ người cô cho theo dõi dương diễn, cô cũng thuận lợi tìm đến nhà cao tịnh nhã. Cao gia nhà nhỏ lại nghèo nàn cho nên tạ qua không vào nhà, mà chỉ đứng ngoài sân gọi tịnh nhã. Ba mẹ cùng anh chị của tịnh nhã nghe thấy lớn tiếng thì cũng ra ngoài sân xem sao. Ra đến nơi, Ba cô nhìn thấy Tạ Qua cùng một nhóm người ăn mặc sang trọng thì liền hỏi: "Cho tôi hỏi cô đến đây là tìm ai?" Tạ Qua lúc này tỏ ra niềm nở mà trả lời: "À thưa bác, cháu đến tìm Tịnh Nhã, cô ấy có nhà không bác?" Người thông quê tuy không giàu có nhưng lại dễ tin người và luôn niềm nở hiếu khách. Ông nghe có người tìm con gái thì liền đồng ý ngay, không chút mảy may nghi ngờ. "Được, cô vào nhà đợi tôi một chút." Tôi vào gọi nó ngay. Dạ, dạy phiền bác rồi. Con ở đây đợi là được. Con chỉ gặp cô ấy nói vài câu rồi đi ngay, nên không cần vào nhà đâu bác à. Người đàn ông nghe vậy thì gật đầu không ép rồi trở vào trong gọi cao tịnh nhã ra. Một cô gái thôn quê dịu dàng, mộc mạc, tuy phải giải nắng dầm mưa, nhưng làn da lại trắng hồng mươn mướt. Đặc biệt đôi mắt lại trong sáng to tròn, làm điểm nhấn. Nhìn cái dáng đẹp say lòng người của tịnh nhã, Trong lòng Tạ Qua trỗi lên một cơn khó chịu ganh ghét. Yêu nữ. Lưu Diệp Tâm đứng kế bên nghe Tạ Qua chửi thầm thì liền nói: "Cô chủ bình tĩnh một chút. Cô chắc chắn là chủ tương lai của Dương gia rồi, cô đừng có tức giận mà hại thân, con yêu nữ này lát nữa sẽ xử gọn là được rồi." "Được, tôi cũng muốn xem thử cô ta có điểm gì hơn tôi ngoại trừ gương mặt yêu nữ đó ra." Cao Tịnh Nhã đi đến đối diện cả đám người bọn họ rồi cười tươi chào hỏi mặc dù cô không biết họ là ai. Chào cô, nghe nói cô muốn tìm tôi à, không biết tôi và cô có quen nhau không? Tạ Hoa dẫn tỏ ra mình là người từ tốn đáng thương. Cô không quan biết nhưng tôi lại biết cô không giấu gì cô tôi đích thị là dị hôn thê của dương diễn. Tạ Hoa vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Tịnh Nhã Tịnh Nhã mới nghe đến đó Gương mặt liền đổi sắc Nụ cười niềm nở lúc này cũng tắt Tạ qua hài lòng thầm cười Trong lòng rồi nói tiếp Đáng lý ra Sau khi dương diễn thi công xong công trình ở đây Sẽ quay về kết hôn cùng với tôi Nhưng bây giờ anh ấy Lại thay đổi ý không có chịu lấy tôi nữa Tôi rất đau khổ Không biết làm sao nên hôm nay mới đến tìm cô Tịnh Nhã như đã hiểu xảy ra chuyện gì Tuy trong lòng đang dâng lên cảm giác thống khổ Nhưng vẫn bình tĩnh mà hỏi lại tạ Hoa. Vậy hôm nay cô đến đây là... Tịnh qua bước đến nắm tay tịnh nhã Ánh mắt trừng trừng như đang cầu xin. Cô cao Tôi biết Dương diễn chỉ tạm thời nảy sinh tình cảm với cô thôi Một thời gian sau anh ấy sẽ quên cô ngay Vì vậy cô có thể chủ động rời xa anh không? Tôi và anh có hôn ước từ lâu Nên dĩ nhiên anh ấy và cô không có thể có kết quả được. Nghe tôi, trời xa đấy ngay bây giờ, có được không? Nước mắt tạ qua cũng chực rơi xuống. Tịnh nhã cũng không khá hơn. Vừa mới nghe xong, đôi chân cô liền không có tự chủ, mà lùi về sau mấy bước. Đôi mắt to tròn đẹp đẽ lúc này cũng đã sớm đỏ que. Tịnh nhã cố bình tĩnh, hai tay nắm chặt giặc áo rồi nói. Cô nói dối. Nếu đúng thực sự anh ấy có gì hôn thê, nhất định anh ấy sẽ không có giấu tôi đâu. Nếu những lời này được nói ra từ miệng của anh ấy, tôi sẽ tin. Còn cô, tôi không có tin. Lưu Diệp Tâm nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Chúng tôi không có thời gian đứng đây đôi co với cô. Tóm lại, cô mau rời khỏi đây, rời khỏi cậu chủ nhà chúng tôi. Nếu không, cô đừng có trách chúng tôi ra tay độc ác. Tạ Qua cảm thấy chưa đến lúc để ra tay nên liền ngăn Diệp Tâm lại. "Diệp Tâm, khoan đã. Cô cao đây là người hiểu chuyện, vì vậy chúng ta đừng có làm việc lỗ mãng mà mang tiếng xấu." Nói xong, Tạ Qua lại nhìn phía Tịnh Nhã. Lúc này, Tịnh Nhã đã đau lòng đến dằn xé tâm can, cô liên tục khóc không ngừng, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định nhìn Tạ Qua. Cô thật không ngờ nam nhân mà cô yêu Mối tình đầu của cô lại lừa dối cô, hơn nữa vì hôn thê của nam nhân đó lại đang đứng ngời ngời trước mặt cô. Cô có tình vui chưa có báo với anh, giống định đợi ngày anh quay lại thăm cô, cô sẽ cho anh một bất ngờ. Nhưng bây giờ, sự thật trớ triệu, số phận triều người, cô phải làm sao? Tạ Hoa lại đi đến đối diện tịnh Nhã nhàn nhã nói Cô Cao Tôi nói thêm một chuyện cho cô biết Công ty của Dương Diễn đang gặp sự cố Anh ấy đang rất cần sự giúp đỡ từ tạ gia tôi Nếu bây giờ chúng tôi kết hôn Vấn đề của công ty anh ấy sẽ được giải quyết Nếu cô muốn tốt cho anh ấy Thì ngay bây giờ cô hãy ra nước ngoài sinh sống Còn mọi việc ở đây tôi sẽ lo liệu giúp cô tôi đảm bảo với cô chỉ cần cô lên máy bay đi khỏi đây thì mọi người trong cao gia này từ nhỏ đến lớn sẽ không cần lo ăn lo mặc nữa cô cao cô suy nghĩ cho kỹ đi cô và anh ấy không có thể có kết quả được chi bằng đợi chờ trong vô vọng thì cô nên nghe theo sự sắp xếp của tôi vừa tốt cho cô liền vừa có lợi cho gia đình của cô đó nghe xong những lời mà tạ qua vừa mới nói trái tim cô lại đau nhói Cô thật rất tin tưởng dương diễn. Cô cảm nhận được tình cảm mà dương diễn dành cho cô rất chân thành. Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện một tạ hoa, một dị hôn thi như vậy? Cô không muốn mất dương diễn, càng không muốn để đứa bé trong bụng cô chưa tượng hình đã mồ côi cha. Nhưng nếu cô cố chấp không buồn, thì không những công ty của anh mà cả cao gia có lẽ cũng sẽ không được yên. Nhưng mấy ai khi đã xa vào tình ái lại có thể nghe lý trí được, Sau một hồi hoàng hoại trong nhiều suy nghĩ, cô lại quyết định tin vào trái tim của mình, tin vào dương diễn. Cô tạ, tôi vẫn tin dương diễn là thật lòng với tôi. Xin lỗi vì đã để cô mất thời gian đến đây an bài giúp tôi một số việc. Nhưng mong cô quay về cho, tôi không thể bỏ đi, tôi đã hứa sẽ chờ anh ấy quay lại thì tôi nhất định sẽ chờ. Lưu Diệp Tâm lại trừng mắt nghiến răng nhìn cô mà hậm hực, Giỏi lắm! Cái con tiện nhân này! Cô dám lên mặt với cô tạ sao? Cô tạ nhân tự không có tính toán với cô nên cô tưởng không ai dám làm gì cô sao? Người đâu? Dạy cho cô ta một bài học nhớ đời cho tôi! Lời vừa mới dứt. Đám người đằng sau cũng nhào về phía của tịnh nhã. Người nắm tóc kẻ cào tay. Bốn người cùng nhào vào đánh đập tịnh nhã túi bụi. Lúc này... Tạ Hoa liền trở về khuôn mặt xảo trá rồi đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà không can ngăn gì nữa. Tiếng la cầu cứu xen lẫn tiếng khóc của tịnh nhã cũng lần lượt gian lên thương thảm. Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi! Dừng tôi lại! Các người đừng có đánh nữa! Trong nhà nghe tiếng ồn ào, ba mẹ tịnh nhã cũng chạy ra ngoài. Thấy con gái đang nằm sóng sòi ở dưới đất, mặc cho những người kia đánh đập thì cũng chạy tới muốn ôm lấy con gái. Nhưng sức của hai ông bà già thì không có thể ngăn nổi đám người kia. Mẹ tịnh nhã sốt xa không thôi, bèn quỳ dưới chân tạ qua mà vừa khóc cầu xin cô ta thứ cho con gái. Tôi xin cô ta cho con bé, nó có lầm lỗi gì thì người mẹ như tôi sẽ thay nó gánh giác xin cô kêu họ dừng tay lại đi, đừng có đánh nữa. nếu không nó sẽ mất mạng đó. tôi xin cô mà kêu họ dừng tay lại đi. Tạ Hoa hừ một tiếng rồi lại nhít môi không quan tâm. Tạ Hoa chợt nhìn thấy xung quanh mọi người đang dần túm tụm, hóng chuyện ngày càng đông, những tiếng xì sầm cũng bắt đầu giang lên. Lúc này Tạ Hoa bèn giở trò vừa khóc lóc vừa nói thật to đủ để mọi người nghe thấy. Bác gái à con gái của bác gì ham phú quý mà đem lòng gả gẫm chồng sắp cưới của con. Con đến đây xem thành ý muốn giúp đỡ cô ấy một số tiền. Chỉ cầu xin cô ấy buông tha chồng sắp cưới của con thôi. Nhưng cô không có chịu buông, mà còn dọa sẽ nói với anh ấy rằng con đến đây kiếm chuyện. Bác gái thấy đó, những người này đều là gia nhân nhà anh ấy. Họ cũng không có nhịn được thái độ của con gái bác, nên họ mới ra tay như vậy thôi. Con cũng hết cách rồi, con cũng khổ tâm quá mà ông cao nghe những gì tạ qua vừa nói, thì ông không cang ngăn giúp tình nhã nữa, mà quay mặt bỏ đi vào trong. bà cao thấy vậy lại càng khóc to hơn, nhưng không cầu xin nữa, mà vừa nói vừa chạy lại ôm đứa con gái út. Không, không phải vậy đâu. con tôi không phải là loại người đó. các người đang vu oan cho nó. các người mau dừng tay lại cho tôi, tránh xa con gái của tôi ra tỉnh nhã, bị đánh đến khắp người bê bết máu, đầu tóc cũng sủ trượi, quần áo cũng đã trách nát, gương mặt cô sớm đã lem lướt bởi máu và lẫn thêm cả nước mắt. Cô cố dối tay lấy mẹ của mình mà giải thích. Mẹ, con không có làm những chuyện như vậy, mẹ phải tin con, mẹ ơi! Mẹ tin con, mẹ tin con mà, tráng lên đi, mẹ tìm người đến giúp con, con phải chờ mẹ! Bà Cao dội đứng dậy muốn chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng đã bị diệp tâm chặn lại. Con gái của bà dám quyến rũ cậu chủ nhà chúng tôi là cô ta không có biết thân biết phận trước. Cô ta còn không biết liêm sĩ, vậy nên bà đừng có trách chúng tôi. Có trách hay trách con gái của bà đã quá hư hỏng, ham dầu sang phú quý mà làm càn Lúc này, trước cổng nhà Cao Gia, mọi người đã đông đúc hẳn lên. Những lời đàm tiếu khó nghe đến chói tai cũng đã nổi lên không ít. Hàng loạt những lời nói khó nghe cứ gian lên đều lọt cả vào tai bà Cao. Bà Cao như vô thức nhào tới bọn họ mà hét Các người đang nói cái gì đó? Con gái tôi là bị người ta vu oan Nó không có làm chuyện gì có lỗi cả. Các người mau đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi đi! Bà lớn tiếng là cái gì chứ? Chuyện đã tranh tranh ra như vậy rồi. Vợ sắp cưới của người ta đã cũng đến đây rồi mà bà còn muốn chối cãi cái gì nữa? Tôi thật không có ngờ gia đình bà lại có thể dạy dỗ ra được một cái nữ nhi thất đức như vậy. Thật là xấu mặt cho cả thôn này mà. Một người hàng xóm nhìn bà Cao hét lên như vậy thì phẫn nộ mà đáp trả. Từng lời nói ra lại như con dao đang cứ nát tam can của bà Cao. Tạ qua thấy cảnh này như đã dự ý. Trong lòng liền cười thầm vui sướng. Sau đó bèn ra lệnh cho mọi người dừng tay. Các người dừng tay hết cho tôi. Đám người đánh tịnh nhã, lập tức nghe lệnh liền dừng tay lại. Đám đông ngoài cổng cũng im bặt chỉ có bà Cao dội dã, chạy lại ôm đứa con mình mẩy máu me đang nằm dài ở dưới đất. Con gái, con sao rồi? Con tráng lên nghe, con đừng làm mẹ sợ. Con nói gì với mẹ đi, mẹ ở đây nè, mẹ ở đây nè con ơi, con nhìn mẹ đi, nói cái gì với mẹ đi con ơi. Lúc này, tịnh nhã không thể mở miệng nói gì được. Cơn đau từ bụng liên tục ập tới, làm cho cô lăn lộn dưới đất dài dòng. Bà Cao nhìn con mà sốt xa, nhưng không biết phải làm gì ngoại trừ khóc. Tịnh nhã nhăn nhó mặt mày đến khó coi, miệng liên tục cầu cứu mẹ của mình. Mẹ, mẹ cứu con, cứu đứa bé trong bụng của con đi. Con không thể mất nó. Mẹ ơi, mẹ cứu hai mẹ con con đi. Nghe được những lời này, đám người ngoài cổng liền xôn xao. Thì ra là thật, cô ta chưa có chồng mà đã có thai, thì rõ ràng cô ta đã cướp chồng người khác lại còn gì. Tạ qua và Diệp Tâm nghe xong thì không khỏi bất ngờ, không thể tin được Dương Diễn và Tịnh Nhã đã đi đến mức này. Tạ qua nghe tin cô có thai, thì lửa giận trong người lại nổi lên. Cô ta đi thẳng đến chỗ của Tịnh Nhã, mà đây nghiến, sau đó còn không thương tiếc, dùng chân đạp thẳng vào bụng của Tịnh Nhã, khiến cho cô đau đớn mà la hét trong vô vọng Cô còn dám cả gàng mang thai với chồng trừ cưới của tôi. Cô cũng to gàng lắm đó. Để tôi coi, lần này cô còn giữ được cái thứ nghiệt chủng này hay không? Bà Cao dù có muốn chạy tới giúp con gái cũng không thể. Vì lưu diệp tâm đã sai người giữ chặt bà lại từ hồi nãy. Bà Cao chỉ còn biết khóc lóc cầu xin, dù biết tạ hoa sẽ không tha cho con gái bà. Tịnh nhã lúc này chỉ trực nắm lấy chân của tạ hoa mà xin tha mạng cho đứa bé. Cô tạ, tôi xin cô tha cho con tôi, đứa bé nó không có tội, cô dừng tay lại đi, đừng có làm như vậy nữa, tôi cầu xin cô. Đóng chừng, đến nước này đứa bé trong bụng tịnh nhã sẽ không giữ được nữa, nên tạ qua đá thêm một cái rồi cũng lùi ra xa dùng cái giọng đanh đá cảnh cáo cô lần nữa. Cao tịnh nhã, hôm nay tạ qua tôi nhân từ không muốn lấy mạng cô, chỉ là tôi không cho phép thứ nghiệp chủng này được tồn tại. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô tránh xa dân diễn ra một chút, nếu còn để tôi phát hiện ra cô vẫn còn đeo bám anh ấy không buông thì đừng trách tôi đây ra tay độc ác, cả nhà cô cũng đừng mong được yên thân, chúng ta đi. quý vị và các bạn vừa nghe xong tập hai của bộ truyện vị của tình yêu tác giả tử ngôn lam phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập ba xin kính chào quý vị